xin chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh Sưu Tú MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 quyển 2 cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Có bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4 quyển 2. Khi đón được Khâu Linh, Cao Đồng vẫn còn đang suy nghĩ về cái hôm nay mình đã đóng. Việc đến nhà Lưu Nhật Đồng khá thuận lợi, bố mẹ cô đều làm dạo năm trong ngành ngoại giao, trên người lộ đó vẻ nho nhã làm Cao Đồng kính trọng. Sự nho nhã của quân chức ngoại giao khác với vẻ kiêu căng của phương Tây, đây là điều mà Cao Đồng cảm thấy. Trên người bố mẹ Lưu Nhật Đồng Cả Đông cũng ấn chứng được điểm này. Cả Đông cảm thấy bố mẹ Lưu Nhật Đồng có ấn tượng tốt đối với mình, nhất là có Lưu Nhậm đứng giữa không ngừng nói tốt về hắn, luôn có thể tìm được đề tài làm mọi người hứng thú. Từ vấn đề cuộc diện chính trị Trung Đông đến tổng bí thư từ nước Mỹ, từ cuộc diện Đông Nam Á đến Myanmar, bố mẹ Lưu Nhật Đồng đều có nhận xét sắc sảo. Nói thật, so với việc tiếp xúc với Lưu Nhật Đồng, Cát Đông thà muốn nói chuyện với bố mẹ cô hơn, có lẽ Lưu Nhược Đồng chỉ kế thừa vẻ ngoài xuất sắc của bố mẹ, vấn đề khác thì Cát Đông không biết, nhưng Lưu Nhược Đồng lại có tính cách lạnh nhạt làm người ta không thể tới gần. Cát Đông không bao giờ muốn thông qua hôn nhân chính trị mà làm mình phát triển, chẳng qua thái tranh giường bố trí như vậy nên hắn đành phải tham gia. Chẳng qua khi Cát Đông nói chuyện với bố mẹ Lưu Nhược Đồng về quan hệ chính lược của Trung Quốc và châu Phi đã làm Lưu Nhược Đồng hứng thú, dù sao đây cũng là mảng công việc của cô. Vừa gặp mặt có như hoàn hảo, mặc dù bố mẹ Lưu Nhật Đồng vẫn không hiểu quá đó về Cao Đông, nhưng thái độ khiêm tốn, có lễ phép cùng với khả năng ăn nói hiểu biết của hắn làm hai người có đánh giá cao. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công hơn nữa. Đây là câu nói của Lưu Nhật Đồng dành cho Cao Đông trước khi hắn đi, điều này làm cho Cao Đông cảm thấy có chút tổn thương. Mặc dù Cao Đông cũng không có ý gì với Lưu Nhật Đồng, nhưng một cô gái có thái độ như vậy với hắn làm hắn không thể chấp nhận. Từ trước đến giờ, hắn vẫn là tâm điểm mà bị Lưu Nhật Đông không hề chú ý tới, điều này đúng là, điều này đúng là đã kích kích Cao Đông. Chẳng qua Cao Đông coi như có thể chấp nhận việc này, hai bên đều không có ý, chỉ là đóng kịch cho ai bên xem mà thôi, có thể hóa giải phiền phức của hai bên là đủ rồi. Sau đó Cao Đông gọi điện mời Khâu Linh đi ăn, Khâu Linh lập tức đồng ý, so sánh với lần trước thì thái độ của Khâu Linh tốt hơn nhiều. Cao Đông cũng không có ý gì, Anh chỉ cảm thấy nếu tới Bắc Kinh mà không bày bàn đọc cú đi ăn thì đúng là không tốt rồi. Hơn nữa từ biểu hiện lần trước của Khâu Linh thì chưa chắc cô đã nhận lời mời của anh, nhưng không ngờ Khâu Linh thong thái giận. Khâu Linh, bạn bây giờ đang rất bệnh chứ? Cao Đồng và Khâu Linh ngồi khá gần nhau do trời lạnh và men rượu, người bên ngoài thấy bọn họ như đôi tình nhân. Cao Đồng rất thích cảm giác tha lòng người này ở Ninh Lăng. Ngày nào cũng bị người ta nhìn chằm chằm làm hắn không thể không cẩn thận, ngay cả cuộc sống riêng cũng không có, chỉ có ở Ando hoặc Bắc Kinh thì hắn mới có thể hưởng thụ cuộc sống. "Không bận mấy?" Khâu Linh rất tò mò nhìn Cao Đông, cả Đông ăn mặc tùy ý làm cô không đoán ra được thương hiệu đôi phương đang mặc. Quần áo rap Noren rất hiếm có, người trong nước biết tới, Khâu Linh cũng không biết nhãn hiệu này. Khâu Linh càng lúc càng không nhìn thấu Cao Đông. Lần trước Cao Đông lên Bắc Kinh mời thì Khâu Linh có tâm trạng không tốt nên dẫn theo một cô bạn gái theo. Trong qua lần này Khâu Linh đã qua khỏi thời gian chán nản nên rất tự tin nhận lời mời của hắn. Bản nhạc Mộng Đà Linh vang lên Cao Đông rất thích cảm giác vừa uống điệu vừa nghe nhạc này. Nó rất kích thích và làm người ta không còn thấy mệt mỏi. Khâu Linh hình như không thấy bạn trai đi theo bạn thì phải. Cao Đông nói Tôi và anh ta chưa tay đổi. Khẩu Linh nói chuyện khá tự nhiên Nhưng trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã Hả? Tại sao vậy? Cả đồng có chút kinh ngạc Chưa tay còn cần lý do sao Không hợp là được mà Khẩu Linh cười cười Rồi nhấp một ngụm rượu. Không tôi chỉ thấy Có chút tò mò mà thôi Không phải vì buổi họp lớp lần trước chúng ta đó chứ Cả đồng có trực ra khá chuẩn Ông thấy như vậy à? Khẩu Linh cười cười Hỏi lại một câu Ai biết được chứ? Đến bây giờ Khâu Linh vẫn không biết tại sao Phi Dương cứ khẳng khăng nói cô lửa y. Hơn nữa là có quan hệ với Cao Đông này. Phi Dương chỉ nói cô nhất định có quan hệ đặc biệt gì đó. Điều này làm Khâu Linh vừa tức vừa nhục. Nếu như muốn tìm lý do chia tay cũng không cần lý do này chứ. Cuối cùng hai người vẫn chia tay. Khâu Linh vẫn cắn răng không hỏi lý do thực của Phi Dương. Đến hôm nay khi Cao Đông gọi tới, Khâu Linh không nhịn được hỏi Cao Đông đang làm gì vì nguyên nhân gì mà Phi Dương cảm thấy cô lửa y. Ông bây giờ rút cuộc là đang làm gì? Khâu Linh đột nhiên hỏi như vậy Làm cao đông gần ra Ờ tôi nhớ lúc học lớp Thì tôi đã nói mình đến làm việc ở miền núi mà Miền núi nào? Là Ninh Lăng ư? Biển ANV rất dễ trà Nên khâu Linh hỏi cái là biết Cả đồng nhớ mày nói Khâu Linh được đó Ngay cả cái này cũng hỏi được Tôi nhớ mình không nói với bất cứ ai mà Kể cả Phương Minh Khải Có đáng gì phải giấu chứ Khẩu Linh chù môi đỏ mọng lên nói Có phải sợ chúng tôi đòi bữa ăn không Đâu đến mức như vậy chứ Chỉ là không muốn các bạn học thương hại Vì sự vất vả của tôi Trước mặt thầy giáo và bạn học Thì tôi phải giữ mặt mũi chứ Tôi không tin Tôi thấy ông đang cố giấu gì đó Hoặc là nói ông đang cố giấu một thứ gì đấy Khẩu Linh cười cười Và nhìn, và nhìn cao đông đầy quyền rũ là đồng cũng cười. Nếu bạn cho rằng như vậy thì không còn cách nào nữa. Hừ, thái độ của ông đối với Tiêu Chi Viễn đâu phải người bình thường làm được. Tôi cảm thấy ông thật lòng kinh thường. Tôi nói không sai chứ? Khâu Linh nghiêng đầu mà nói. Trong đám bạn học thì Tiêu Chi Viễn coi như làm khá được. Mặc dù thích khoe khoang, hơi tục tần nhưng cũng không đến mức làm muôn phần cảm như vậy chứ. Mọi người đều thấy Tiêu Chi Viễn đang theo đuổi Mỹ Á, không phải ông ghen chứ? Cao Đông thầm kêu lợi hại, cô gái này đúng là giỏi quan sát, nhìn chúng tâm tương người khác. Khẩu Linh, nếu Tiêu Chi Viễn không biết lượng sức mình mà theo đuổi cô, tôi nhất định ghen. Theo đuổi Mị Á thì trong lòng tôi mặc dù có chút khó chịu vì thấy bất bình cho Mị Á, nhưng sao lại ghen chứ? Cao Đông cũng không hoàn toàn phủ nhận. Khẩu Linh cười hì hì một tiếng, cười đến độ đun người, chiếc áo len mỏng trước ngực đung lên, làm Cao Đông nhìn đến ngẩn ngơ. Khâu Linh lập tức chú ý điều này liền hân dối đưa tay khua trước mặt hắn Nói lên tinh Mỹ ai có sức hấp dẫn hơn tôi nhiều Đôi mắt kẻ trộm của ông làm gì thế Khâu Linh uống chút rượu Làm ánh mắt mông lung như nước Hai má đỏ hồng làm cao đông nhìn đến động lòng Thứ bảy Việc của hắn là gặp mặt Chủ nhật thì với cao đông quan trọng hơn nhiều Thả tranh dương đã yêu cầu mấy nhân viên Có quyền trong ngành điện tụ tập Mặc dù chỉ là buổi liên hoan Nhưng cao đông lại rất trùng hợp tham gia Mấy người kia đều là kẻ thành tinh Nếu Bộ trưởng tái bố trí như vậy Thì chính là hy vọng ủng hộ xây dựng vài nhà máy nào đó ở châu cao đông kia Mà việc này đối với bọn họ là quá đơn giản Nhất là bản thân Ninh Lăng Cũng có mấy nhà máy ngành điện Thì một hạng mục đầu tư cũng không khó Đang vui vẻ hứng chí Cả đông nhận được cuộc điện thoại từ huyện Dưới huyện đã xảy ra một chuyện lớn Làm cơ đông tức tốc về ngay Cả đông chạy đến đường Nam Loan Thì đã là 4 giờ sáng lần này xảy ra chuyện tăng lệnh thuần xử lý rất kiên nhẫn và đầy kinh nghiệm đầu tiên y yêu cầu bệnh viện cố gắng cứu chữa bệnh nhân mặt khác thu siêu tốt cho người nhà của người bị chết một tránh văn vòng ủy ban quận đã dẫn theo và nhân viên đến an nổi bảo đảm không làm xã hội mất ổn định thanh tra thị xã và thanh tra quận đã tham gia điều tra lần này vì hoàn thành tiến độ nên công ty xây dựng yêu cầu công nhân làm ca đêm có mười công nhân đang làm việc cầu bị sập khiến năm người bị chôn bùi dưới đất đá Ba người bị thương được cứu ra, một người trên đường đưa đi cấp cứu thì chết, một người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn chết. Giám đốc công ty xây dựng Hạnh Phúc, Hồng Nhân Phúc không liên lạc được, chỉ có một quản lý công trường là chạy tới, bệnh viện đang toàn lực cấp cứu ba công nhân bị thương. Tăng lệnh tuần ra lệnh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất liên lạc được với giám đốc công ty, yêu cầu giám đốc công ty đến phối hợp điều tra và xử lý công chuyện. Quản lý công trường cũng lo lắng Bồi bằng đáp ứng phối hợp chính quyền điều tra, xử lý. Trần qua khi nói tới liên lạc với giám đốc thì mặt mày nhăn nhó lại, nói giám đốc ở ngoài không gọi được. Tôn Định Trung cùng tiên Chi Quốc đâu? Cả đồng nghe tăng lệnh thuần giới thiệu tình hình, rồi sao sờ mặt nói. Còn có giám đốc công ty xây dựng Hồng Phúc đâu? Lão Tiền và Lão Tôn còn đang làm công tác tư tưởng với người nhà nạn nhân, Hồng Nhân Phúc đang tắt máy. Tăng lệnh thuần cười khụ một tiếng mà nói Có lẽ y cố ý tắt máy điện thoại di động Chẳng qua y nhất định sẽ biết tình hình bên này Đoàn công trình này do công ty bọn họ nhận được vào tháng trước Tài chính chỉ còn một phần nhỏ chưa nhận Hừ, được đó, sẽ đã chuyện liền để chính quyền lao mông cho bọn họ Đám người này đứng bên mà cười cười sao Đinh cao thọ đâu Cả đồng nhìn quanh thấy bên chính quyền chỉ có Tăng lệnh thuần và Ngô ứng cương Tiên tri quốc vào trụ nhập ủy văn xây dựng Tôn Định Trung đang làm công tác tư tưởng, người của thanh tra quận cũng đã tới. Lão Định nói tối uống hơi nhiều nên không dậy được. Tang Lệnh Thuần bình tĩnh nói: "Chuyện này cũng không cần nhiều người tới mà, một chỉ là cần điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố, về phần phương diện khác chỉ cần làm công tác hậu sự thôi." Tư chất của công ty xây dựng kia có đổ không? Cả đồng đột nhiên hỏi. "Vật này tôi không rõ." Hầu hết các công trình xây dựng cơ sở của quận đều do Lão Tiền và Lão Tôn phụ trách. Có tổ đấu thầu kiểm tra, tôi nghĩ chắc đủ tư chất. Lão Tiền và Lão Tôn cũng không đến mức, không hiểu vấn đề này mà. Tăng Lệnh Thuần nghiêm túc nói, ý có thể nghe đa ý trong lời của Cao Đông. Hừ, Lão Tăng, có người không phải không biết mà là muốn đục nước béo cỏ. Cao Đông cũng không muốn nói trắng ra, nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì đó là cơ hội cho hắn. Tình hình bên công an quận đã điều tra qua một chút, bởi lúc có thể xử lý. Tăng lệnh thuần biết, Cao Đông không hài lòng với tiền trì quốc. Trong hội nghị đầu tiên, Cao Đông đã muốn bắn tiền trì quốc. Hiện trường phải đến 9 giờ sáng mới dọn dẹp xong, cảo đoạn đường bị sụp xuống. Sau khi xác nhận không còn ai bị trôn trong đống đổ nát, Cao Đông liền đi báo cáo với kỳ dữ hồng. Thư Chi Cao cùng với Kim Vĩnh Kiện. Lúc 6 giờ sáng, Thư Chi Cao đã chạy tới xem xét tình hình. Đi thôi, Thị Trường Thư... Đằng trước có một quán thịt bò đất ngon Lão Tăng đi thôi tôi mời khách Đến kỳ xác nhận người thân của người chết Mặc dù đau lòng Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh Thư Chi Cao và Cao Đông mới coi như yên tâm Cao Đông liền mời Thư Chi Cao đi ăn Thư Chi Cao không từ chối Nhưng thật ra Tăng Lệnh Thuân Lại nói muốn về nhà rửa mặt một chút Sáng nay ý còn hội nghị phải chủ trì Cao Đông cũng không giữ lại Vào quán Hai thư ký biết ý ngồi bên không quấy đầy Hai vị lãnh đạo nói chuyện Cao đồng, thị trường xây dựng của Tây Giang xem ra rất hỗn loạn. Chắc cậu cũng đã nghe nói tới. Kiếm Dân cũng đã nói với tôi về việc này. Chuyện hôm nay là tiếng chuông cảnh báo đối với chúng ta. Hai chết ba bị thương, quan chức chúng ta có thể không cảm thấy áy náy sao? Thừa Chi Cao trầm giọng nói. Bên bí thư, bên bí thư Lục cũng nhận được phản đánh của vấn đề này sao? Cao đồng không trực tiếp trả lời mà hỏi lại một câu. Hừ. Đâu chỉ con láu lục, một cương chức đây cũng nhận được không ít phản ánh vấn đề này, không ít chuyện nhằm thẳng vào quận ủy, ủy ban quận Tây Giang. Tôi tin trong tay ủy ban kiểm duyệt Tây Giang có không ít thư tố cáo." Thứ trưởng Cao lạnh lùng nói. "Cao Đông, tôi không biết cậu nghĩ gì, đang chờ gì, nhưng đám sâu bọ đó phải đưa ra công lý, cậu càng giao dữ thì bọn chúng càng cản trở, càng kéo thì càng mang thịnh phước về, nếu như cậu không thèm nhìn thẳng vào vấn đề này, cậu sẽ phát hiện mình đánh mất hình ảnh trong mắt dân chúng." nói thẳng ra lòng dân không còn thì sau này cậu đừng mong triển khai công việc cả đồng cười khụ một tiếng thư Chi cao có ý gì thì hắn hiểu chuyện trên thị ủy ủy ban thị xã thì hắn không muốn xen vào nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết những động tác nhỏ của ông nghiêm lập dân càng lúc càng diễn ra thường xuyên chuyện bổ nhiệm phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã nghiêm lập dân được kỳ dư hồng ủng hộ nên đã bác bỏ đề nghị của thư Chi cao bầu phó cục trưởng cục tư pháp lang bên làm Mà trưởng ban thư ký, ủy ban thị xã Khang Hưng Dương không được chọn làm trợ lý thị trường theo ý của Thư Chi Cao. Điều này làm cho Thư Chi Cao vốn tự tin cảm thấy nhục, hơn nữa ý cũng ý thức được nghiêm lập dân đang muốn nhúng tay vào chính quyền thị xã. Nếu như không có phản kích thì bao ý tín, khó khăn lắm mới thành lập được của Thư Chi Cao sẽ dần biến mất. Cả đồng mặc dù không muốn thấy việc này xảy ra nhưng hắn biết ký giữ hồng đây là lợi dụng nghiêm lập dân để gó Thư Chi Cao mà Thứ Trí Cao mặc dù có Lục Kiếm Vân ủng hộ, nhưng sức của hai người là quá yếu ớt. Thứ Trí Cao đương nhiên hiểu rõ, mình không có ưu thế tất nhiên trong vấn đề nhân sự bằng Nghiêm Đập Nhân. Một là y không phải người bản địa, hai là quan hệ giữa Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng với y khá vi diễu. Hai người tuy có cùng quan điểm phát triển, nhưng về vấn đề dùng người thì Kỳ Dư Hồng giống bất cứ vị Bí thư Thị ủy nào đều muốn nắm giữ quyền lực của mình. Điều này làm Thứ Trí Cao không chen tay vào được. Hơn nữa bây giờ y mới là quyền thị trưởng sang năm tuy tuyển cử không vấn đề gì lớn Nhưng cũng cần tham gia Nhiêm lập dân Rưỡi tay chỉ vào địa bàn Tây Giang Thì Cao Đông này có đó hay không Thì Thư Chi Cao không biết Coi như không đó nhưng tin rằng Vương Linh Hương cũng sẽ chuyển tin tới Thư Chi Cao cũng không hy vọng xa vời Cao Đông đứng về phe mình Cao Đông này quá rào hoạt Ngay cả kỳ dứ hồng cũng có thể bị tiết nảy chơi Thư Chi Cao nghĩ Cao Đông có lẽ Muốn ngồi bên xem hướng gió trên thị ủy Thị trường thư, thị trường xây dựng Tây Giang đúng là có vài vấn đề Chẳng qua đây không hoàn toàn là vấn đề của Tây Giang Xây dựng trong đội thành thì có phân công đo đàng của cấp thị xã và quận Thị trường xây dựng thị xã cũng khá âm mù Nếu như ủy ban kỷ luật thị ủy có thể dẫn đầu đột phá từ thị xã Tôi tin bên Tây Giang cũng có thể tiến hành Cả đồng đang lộ đo ý không muốn trộn lẫn Đồng thời cũng hy vọng trên thị xã động trước Thử Chi Cào cố gắng phân tích ý trong lời nói của Cao Đông Nhưng không thể như ý Y cớ kết luận là Cát Đông lắc lư, nói không nghe một chút là theo chiều gió, chẳng qua y cũng không có đáng ép đối phương, với tính cách của Nghiêm Lập Dân thì hai người này sớm muộn sẽ có chuyện. Cát Đông, có vài vấn đề, cậu dùng muốn tránh cũng không được, phải dùng cả đối mặt. Thứ Trí Cao, nhà biên bánh mì vừa nói, nếu như không dứt điểm thì sẽ bị loạn. Cát Đông nằm nghiêng người mà suy nghĩ, Cát Đông nhìn đồng hồ, thế là là 8 giờ, ban chứng quý nhất định đang đợi ngoài cửa tiểu khu. Tối qua, bành trưởng quý đã chạy tới để đón cao đông về ninh lăng. Đến khi lên xe, cao đông vẫn đang nghĩ đến cảm giác thoải mái đêm qua. Về đến ninh lăng, cao đông mới vứt bỏ tâm trạng cá nhân đã khỏi đầu. Cao đông vào văn phòng, lệnh hồ triều đã đặt chén trúc diệp thanh nóng ngồi lên bàn của hắn, đồng thời mang một tập văn bản lên. Bí thư cao, trưởng ban tiêu vừa đến. Tôi nói ngài chưa tới. Anh ta nói nếu ngài về thì gọi cho anh ta. Ờ, mới anh ta lại đây. Cả đồng bơ hồ đoán được trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu. Cây mưa lặng mà gió chẳng ngừng. Dù là hắn hay lôi bằng, điều đó sự bình tĩnh trước mắt chẳng qua chỉ là báo trước cho cơn bão mà thôi. Tiểu triều quý lần đầu tiên gặp riêng bí tứ quận ủy trẻ hơn y gần 20 tuổi này. Cả đồng này luôn đã vẻ bình tĩnh. Có vẻ bình thường, nhưng một người có thể đánh ngã sự trí hòa mà lên chức thì có thể là người bình thường sao? Kinh thường kẻ khác thì anh sẽ phải trả giá đắt thậm chí kể cả bí thư thị ủy kỳ dư hồng vì thế tiểu triệu quý mới hàm quyết tâm mà gọi điện cho tướng bận hoa nói như vậy lương sùng thái đủ điều kiện nhận chức ư nếu cục công an thị xã xác định lương sùng thái là ứng cử viên duy nhất thì còn cần gì hỏi ý kiến của quận ủy ủy ban quận tây giang chúng ta bỏ nó trực tiếp bổ nhiệm đi cả đồng đất tùy tiện nói cục công an thị xã cũng là căn cứ ý kiến của đảng ủy phòng mà đưa ra điểm này tiểu triệu quý biểu hiện rất bình tĩnh nhưng Cờ Đồng đã cắt ngang mà nói ý kiến đảng ủy phòng tướng muốn nói đảng ủy phòng này có chịu sự lãnh đạo của quận ủy Tây Giang không đương nhiên là do quận ủy Tây Giang lãnh đạo chẳng qua tiểu triệu quý chưa nói hết lại bị Cao Đông cắt ngang không có gì chẳng qua hết chính sách của đảng từ trước đến giờ đều là đảng phụ trách quân đội đảng quản cán bộ Nếu như đảng ủy phòng bộ nội chịu sự lãnh đạo của quận ủy Tây Giang Vậy Mã Trinh Biêu là bí thư đảng ủy Cục Công an Tại sao lại trực tiếp báo cáo lên đảng ủy Cục Công an Thị xã Mà không báo cáo lên quận ủy Cái này là có nguyên nhân Cục trừng Mã là đảng ủy viên của Cục Công an Thị xã cho nên Tiểu Trư Quý biết Vì bí thư quận ủy này xuất thân công an Không dễ lừa nên cẩn thận nói Y là ủy viên đảng ủy Cục Công an Thị xã Đó chỉ là cá nhân y Không đại biểu cho công an quận Tây Giang lão tiếu, mời anh nhớ kỹ, chỉ đạo nghiệp vụ không có nghĩa là vấn đề nhân sự cũng do bọn họ lãnh đạo, đây là nguyên tắc. Công an quận Tây Giang là một cơ quan của chính quyền Tây Giang, đảng ủy công an quận Tây Giang phải do quận ủy Tây Giang lãnh đạo. Mã Trình Biêu kia đang vi phạm quy định, tôi sẽ đề nghị quận ủy suy nghĩ lại chức bí thư đảng ủy của y, cần có thể đề nghị ủy ban quận suy xét lại vị trí trưởng phòng của Tiểu Triệu Quý hít sâu một hơi, vừa nãy y còn có chút khó hiểu về biểu hiện của Cao Đông. Bây giờ đã bắt đầu lộ răng nanh, Mã Chim Bưu ơi là Mã Chim Bưu, anh lần này sợ rằng lấy đá đập vào chân binh đội, đừng nói vì chính, chính vị trí chính quý của Lương Sung Thái, chỉ sợ chức trưởng phòng của anh cũng mất. Lão Tiếu, chuyện của Mã Chim Bưu thì thì chúng ta bàn sau, về phần ngươi mà Đảng ủy công an quận chọn ta, ý của tôi là sự lựa chọn này phải do ban tổ chức cán bộ cùng với Đảng ủy chính pháp nghiên cứu mà có, không phải ai quyết định thay chúng ta. Anh bàn với lão lạc một chút, đưa ra đề cử cuối cùng thông qua chủ tịch tăng và lão lôi xác định cả đồng trầm giọng nói nhưng mà bí thư cao phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng thường trực cục công an thị xã cát kỳ và trưởng ban chính trị cục công an thị xã đã đến quận bọn nó hy vọng cùng ngài chọn người tiểu chiêu quý có chút khó xử mà nói lão tiếu tôi không gặp anh nói tôi có việc chẳng qua anh có thể nói với lão cát kia rằng ý của tôi là lựa chọn chính ủy công an quận cân phải cẩn thận suy xét tạm thời không xác định, cụ thể sẽ do ban tổ chức cán bộ và đảng ủy chính pháp tây giang nghiên cứu. nhưng mà tiểu triều quý còn định nói thêm. được rồi, chuyện này tôi đã biết, anh cứ làm như vậy đi. bao giờ chiều anh đến cho tôi. thời gian này tôi xuống cơ sở nhiều nên không có thời gian trao đổi với anh. chiều nay vừa lúc rảnh rỗi. ca đồng xua tay nói. tiểu triều quý ra ngoài. ca đồng mới ngửa người dựa vào ghế, hắn đường nhìn biết mã chìm biêu không dám to gan như vậy, đây là được người cho phép. hơn phân nửa là mã nguyên sinh nhắc nên mã chìm biêu mới dám làm can như vậy. xem ra hơn hai ngày hắn nhẫn nhịn khiến một số kẻ quên mình là ai. chẳng qua bây giờ có thích hợp để chờ mặt không? cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi cho Tiếu Triêu Quý. Lão Tiếu, tôi thấy như vậy đi. anh mời Chủ tịch Tằng tiếp đón cục trưởng Cát. ờ, nói ý của tôi với Chủ tịch Tằng. Cứ nói là tôi vừa tới Còn cần thời gian quen thuộc tình hình nên tạm thời để đó một chút Anh cứ nói như vậy đi Điều trừ quý bỏ máy xuống đổi suy nghĩ ý của Cao Đông Cao Đông đột nhiên gọi như vậy Làm y phải suy nghĩ Đây hình như không phải phong cách của Cao Đông mà Chẳng qua như vậy cũng tốt Cũng không khiến mình khó xử Cao Đông không phải tăng lệnh thuần Mà Cục trưởng Cục Công an Mã Nguyên Sinh bây giờ Cũng không phải nghiêm lập dân Cao Đông là thường bộ thị ủy Bí thư quận ủy ý kiến của đảng ủy cục công an thị xã không hề có tác dụng gì với hắn. Lúc trước Cao Đông còn dám kháng lệnh, càng không dám bây giờ, chẳng lẽ nói ý kiến của tên mã chứng biểu là có thể khiến Cao Đông gật đầu sao? Nực cười, ngây thơ. Tiểu Trú Quý cười lạnh một tiếng, nội bằng muốn dùng mã chứng biểu cùng với cục công an thị xã, thậm chí là nghiêm lập dân để dò xét điểm mấu chốt của Cao Đông. Cao Đông cũng không đơn giản, hắn kéo như vậy không thèm gặp xem các người có thể làm gì. Cả đồng đứng lên đi đi lại lại trong văn phòng, mặc dù bây giờ chưa phải lúc công khai, nhưng bị động chờ như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn không chủ động gây hấn, không có nghĩa là không làm gì, đã đến lúc phải phân tích làm như thế nào phân tán chưa đếp bọn họ. Một lần nữa về bàn làm việc, cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi điện. Mười phút sau, hắn bỏ máy xuống và quyết định cần xác nhận lại một chút, mặc dù rất tin tưởng tương nguồn hoa nhưng cẩn thận vẫn hơn mà. Tương Quẩn Hoa dù sao cũng không còn ở Ninh Lăng Người có thể thay đổi Việc chọn chính vị công an quận Chỉ là món điểm tâm Cao Đông cười lạnh một tiếng Cái cần đến sẽ đến Hắn vốn định kéo dài để chuẩn bị cho đầy đủ hơn Nhưng đối phương không muốn vậy thì chiến Cao Đông gọi tới Tương Quẩn Hoa liền biết Cao Đông chuẩn bị ra tay Thực ra Tương Quẩn Hoa Cũng không quá đồng ý việc Cao Đông hành động nhanh như vậy y cho rằng Cao Đông nên duy trì ổn định Đừng vững gót chân đổi tìm cơ hội Tư Ngần Hoa hiểu đó về Trương Tiểu Văn, ai cũng nói con giun sáu mái cũng quằn. Trương Tiểu Văn mặc dù là đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, nhưng cũng không phải cao đông mới đến có thể tùy ý dẫm đạp. Mặc dù cao đông là thương bộ thị ủy cũng không được. Trương Tiểu Văn đã làm việc nhiều năm ở thị xã Tây Giang, ngay cả Kỷ Dư Hồng cũng không dễ chọc vào. Đương nhiên không phải Kỷ Dư Hồng không thể giải quyết, mà Kỷ Dư Hồng không muốn gây mất ổn định. Trưởng quan Nghiêm Lập Dân bây giờ muốn xen vào lại khác. Diêm Đạp Dân bây giờ là phó bí thư thị ủy, đứng thứ ba trong thị ủy, hơn nữa y cũng công tác lâu năm ở Ninh Lăng. Y bây giờ chính là đứng ra muốn hợp nhất thế lực của Trương Tiểu Văn, tạo thành một khối chống lại thế lực bên ngoài. Năm bắt cơ hội chính là thử xem năng lực của từng người. Các đồng cũng có suy nghĩ và tác phong làm việc của mình, hắn cho rằng có thể ra tay tức là có lý do của mình, cho nên Tư Nguyễn Hoa cũng không ngăn cản Cao Đồng, dù sau đây cũng là cơ hội hiếm có. Cao Đồng rất giỏi việc học tập và hấp thụ trợ chương của người khác. Điểm này Tư Nguyễn Hoa đánh giá rất cao, y cũng biết khả năng mình về dinh lang là đất nhỏ, chẳng qua y công tác ở dinh lang lâu như vậy nên cũng có người của mình, bây giờ cũng là lúc giao người ta. Chẳng qua sức ảnh hưởng của Tư Nguyễn Hoa tại Tây Dương không quá mạnh, Trương Thiệu Văn quá bá đạo nên Tư Nguyễn Hoa dù muốn xen vào cũng không dễ dàng. Tiểu Châu Quý cũng không hoàn toàn là người của Tư Nguyễn Hoa, chẳng qua người này có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Dương thì tướng quẩn hoa cũng có tác dụng nhất định. Đúng là vì vậy nên khi trương tiểu văn mất thế, tiểu trư quý liền muốn nhờ tướng quẩn hoa giúp. Tiểu trư quý gia nhập khiến cả đồng có thêm không ít lực lượng, nhất là khi lôi bằng đó đẳng dựa vào nghiêm lập dân, tiểu trư quý càng thêm quan trọng hơn. Tính việc thì vài tính người trước, đây là câu nói kinh điển. Tiểu trư quý là trường ban tổ chức cán bộ thì sẽ có tác dụng rất đo đẳng. Cho nên, cả đồng mới hẹn tiểu trư quý đến nói chuyện với mình vào chiều nay. Cả đồng đang suy nghĩ làm như thế nào để lôi kéo được tiêu chư quý. Tiêu chư quý tuổi không cao, nhưng cũng không có ưu thế đó đẳng. Trong lòng y muốn gì, tiêu chư quý thông qua tương quận hoa mà tạo quan hệ với mình, có vẻ không chỉ đơn giản là muốn bảo vệ mình. Cả đồng suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Muốn lôi kéo được tiêu chư quý là kẻ, thành tinh trong quan trường, thì chỉ với mấy câu vu vơ về tương lai là không thể. Đầu tiên phải biết tiêu chư quý muốn gì. Theo cầu đồng biết thì tiêu chư quý là cán bộ gốc ở Ninh Lăng, mặc dù là người tạo lập nhưng vẫn công tác trên thị xã và tây giang tiểu chiêu quý bốn tuổi lớn không lớn nhỏ không nhỏ chỉ hơn hai năm nữa là qua tuổi năm khi đó sẽ không còn hy vọng lên chức rồi mà căn cứ theo truyền thống của ninh lăng thì nếu mới chức vụ như trưởng ban tổ chức cán bộ trưởng ban tuyên giáo phó chủ tịch huyện thì chỉ có thể làm một phó chủ nhiệm của đại hội đại biểu nhân dân hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân cấp quận huyện mà thôi trong điện thoại Tư Nguyễn Hoa đã nói rõ cho Cao Đồng biết nhân phẩm của Tiểu Châu Quý cũng được. Vấn đề nằm ở chỗ năng lực và khí phách, người này không giỏi làm kinh tế, cũng không phải người giỏi phụ trách bộ phương, nhưng lại là người khéo đưa đẩy, mặc dù nằm trong tứ đại thiên vương của Trương Tiểu Văn, nhưng chủ yếu là do vị trí của y. Cán bộ mà Trương Tiểu Văn tin cậy thực tế lên chức không hoàn toàn do y quyết định. Tiểu Châu Quý có đặc điểm là quen phục tùng nhân vật mạnh, ở điểm này Tiểu Châu Quý và Trương Văn Thủ trước cán bộ Hoa Lâm đích rõ dũng là khá giống nhau. Đến bữa trưa, Cát Đông vẫn suy nghĩ chuyện này. Tiểu Châu Quý lúc này cũng đang suy nghĩ, khi Cát Đông nói muốn nói chuyện riêng với mình, Tiểu Châu Quý biết hắn có ý gì. Tiểu Châu Quý biết mình không phải bí thư quận ủy hay chủ tịch gì, những ý cho Đảng Vinh thư sức làm phó bí thư mà Trương Tiểu Văn chưa từng nghĩ đến điểm này nên Tiểu Châu Quý có chút tức giận. Cát Đông có chỗ dựa vào thủ đoạn, việc Cát Đông đánh giá sự trí hòa khiến Cản Ninh Lăng xôn xao. Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng khiến Tiêu Triều Quý muốn gia nhập vòng tròn của Cao Đông. Tương Nguồn Hoa và Cao Đông có quan hệ mật thiết cho nên Tương Nguồn Hoa đã mơ hồ nói với Tiêu Triều Quý rằng nếu muốn đứng đội thì phải thừa dịp làm sớm. Lệnh Hồ Triều đất cung kính rót đầy trà sau đó đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lão Tiếu tham gia công tác năm nào nhỉ? Tiêu Triều Quý không hút thuốc, điểm này giống Cao Đông. Tôi tham gia công tác vào năm 69, ở xã một thời gian dài, sau đó do vợ chồng xa cách nên được tổ chức điều tư tao lập đến Ninh Lăng, sau đó vẫn ở Ninh Lăng. Tiểu Trư Quý nhấp ngụm trà rồi nói: "Nhìn Bí thư Cao, tôi mới thấy mình đã già, quy luật sóng sau đè sóng trước là không thể đi ngược được. Lão thiếu năm nay mới 47 không? tuổi chưa cao, anh có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, quen thuộc tình hình, thế rằng mấy năm nay phát triển quá chậm." Bây giờ muốn phát triển kinh tế thì cần có lực lượng tổ chức đảm bảo, tôi còn muốn dựa vào anh để tạo trụ cột thay mình. Cả đồng nói chuyện tuy rất bình tĩnh nhưng lại cố ý không nói tới lôi bằng trong vấn đề nhân sự. Bí thư cao, cán bộ Tây Giang có nhiều người không yên lòng, nhất là mấy tháng này Chủ tịch đảng tuy làm không ít công việc nhưng tình hình Tây Giang rất phức tạp, nhất là các công ty nhà nước và diễn nghiệp tập thể có hiệu quả kinh doanh kém. Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Tây Giang. Nhưng đây là vấn đề do lịch sử lưu lại. Cũng có một phần do sử dụng cán bộ. Ở đêm nay tôi cũng có trách nhiệm. Tiểu triều quý thở dài một tiếng mà nói. Chuyện quá khứ để nó qua đi. Chúng ta phải nhìn về tương lai. Suy nghĩ cho tương lai. Tây Giang là bộ mặt của thị xã Ninh Lăng. Công việc ở đây khác các huyện khác. Nó có vị trí đặc biệt là Ninh Lăng. Nó thật tôi đến Ninh Lăng 2-3 năm. Cũng xem thấy một chút tình hình có thể dùng bài từ hình dung là không lạc quan. Anh nói vấn đề các công ty chỉ là một. Tôi nghĩ khó giải quyết hơn cả là vấn đề tác phong và tư tưởng của cán bộ. Cán bộ tây giang đều có thái độ muốn an nhàn, tác phong làm việc tản mạn, không hề cảm thấy khẩn trương. Thậm chí tư tưởng này càng rõ ràng trong bộ máy lãnh đạo quận. Tiểu triệu quý cẩn thận nghe cao đông nói, y không ngờ cao đông lại tập trung chính vào vấn đề tác phong làm việc của cán bộ, mà không phải các vấn đề các công ty như y nghĩ. Điều này làm y có chút ngạc nhiên, chẳng qua y nghĩ thì cán bộ mới là quan trọng nhất, các đồng tạm các mấy vấn đề khác sang bên. Nói thật, trước khi tôi tới Tây Giang thì bí thư kỳ thị trưởng thư đã nói chuyện với tôi. Tôi muốn xin với bí thư kỳ cho mình ở lại Hoa Lâm 2 năm nhưng không được. Thị trưởng thư cũng nói tình hình Tây Giang đã không thể trì hoãn. Bí thư kỳ cũng yêu cầu tôi tới Tây Giang có thể mạnh dạn triển khai công việc, tổ chức bố trí thì tôi nghiêm túc chấp hành. Tôi hiểu Tây Giang không dễ làm việc. Nhưng nếu tổ chức đã phân công công việc Thì tôi hy vọng dùng hết sức của mình mà làm việc Tôi đã đề nghị với bí thư kỳ cùng thị trưởng thư Về việc muốn thay đổi bộ mặt của Tây Giang Không phải việc một sớm một chiều Cũng không phải do mình tôi làm là thành Tôi chỉ hy vọng thị ủy có thể cho tôi quyền quyết định Trong vấn đề nhân sự của Tây Giang Bí thư kỳ cùng thị trưởng thư cũng đồng ý với đề nghị của tôi Lời này làm Tiếu Chiêu Quý rất chú ý Nếu những câu này của Cao Đông là thật thì hay rồi Nghiêm Đật Dân là phó bí thư đảng đoàn mà bị loại ra lời của Cao Đông, ký dự hồng cùng thư chi cao cho phép Cao Đông có thể tùy ý điều chỉnh nhân sự tại Tây Giang, điều này có nghĩa là điều chỉnh cán bộ cấp phòng ở Tây Giang nữa, thậm chí là cả cán bộ cấp phó huyện muốn điều chỉnh cũng được thì bị ủng hộ. Nếu vậy có khác gì thượng phương bảo kiếm. Nghiêm Đật Dân là phó bí thư phụ trách đảng đoàn, không thể bị loại khỏi việc điều chỉnh cán bộ. Điều này không phù hợp nguyên tắc của tổ chức, nhưng Tiếu Trư Quý lại biết trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Trương Thiên Phóng lại có quan hệ mật thiết với Cao Đông, có quan hệ bình thường với nghiêm lập dân. Như vậy nếu như Kỳ Dư Hồng ủng hộ đề xuất của Cao Đông, với nghiêm lập dân một mình không thể thay đổi tình hình. Tiểu triệu quý có thể thông qua tướng quận hoa mà bắt cầu với Cao Đông chính là cho rằng Trương Thiên Phóng có quan hệ mật thiết với Cao Đông, mà Trương Thiên Phóng bây giờ là thân tín tuyệt đối tin cậy của Kỳ Dư Hồng. Bí thư nếu như không hề có khúc mắc nào với trưởng ban tổ chức cán bộ Vậy vị phó bí thư tị ủy kia muốn làm gì cũng có chút khó khăn Cả đồng cảm thấy tâm trạng tiêu chiêu quý đã bắt đầu thay đổi Từ nguồn hòa phân tích không hề sai về người này Lão Tiếu, thời gian vừa rồi tôi vẫn điều tra nghiên cứu Thông qua tình hình nắm giữ thì tôi đã cẩn thận phân tích tác phong của cán bộ các xã thị trấn Phòng ban và các công ty tại Tây Giang Tôi phát hiện tác phong làm việc của cán bộ cấp xã thị trấn thì tốt hơn các phòng ban Một vài phòng ban có quyền lực thì từ lãnh đạo đến nhân viên đều có tác phong quá kém. Có thể nói không thể chịu được. Tôi không biết ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật giám sát các cơ quan như thế nào. Có nhận được thư trách cứ của dân chúng hay không? Cũng không biết bên thanh tra, bên ủy ban kỷ luật có phát huy tác dụng không? Cả đồng nói với giọng châm chích, Tiểu trưởng quý cẩn thận suy nghĩ xem mấy cơ quan có quyền lực là phòng ban gì? Phòng tài chính, phòng giao thông, đất đai hay ủy ban xây dựng bên châu thì chỉ ba ngành là công an, viện kiểm sát và tòa án mà tôi. trong lúc nhất thời y không đó cao đồng đang nhắm vào ngành nào là chính. chẳng lẽ nói cao đồng ngầm đi điều tra? theo lời bạn nói thì lãnh đạo các phòng ban xã thị trấn đều đưa, đưa ảnh của cao đồng cho cán bộ trung tầng xem để bọn nào quen mặt tránh cho xảy ra chuyện. bí thư cao sau khi ninh lăng lên cấp và thành lập đông giang một bộ phận các cán bộ có năng lực và tố chất mạnh của quận ninh lăng đã bị điều sang đông giang. Tây Giang chúng ta nhận cán bộ đều là trên 50 tuổi Có thể nói cán bộ Tây Giang chúng ta đã lão hóa Hơn nữa tô chất nghiệp vụ và chính trị của nhóm cán bộ này là khá thấp Tác phong làm việc kém Chẳng qua bí thư cao đến thì chúng tôi tin Đã có người lãnh đạo Tin đằng công tác sau đây sẽ tốt hơn Tiểu triều quý khá cẩn thận Trong lời tỏ thái độ một chút Cả đồng nhìn chăm chăm tiểu triều quý hắn suy nghĩ một chút rồi nói Lão tiếu Mặc dù thay đổi bộ mặt của Tây Giang Không phải chuyện sớm một chiều Nhưng chúng ta không thể ngồi chờ, bộ máy cấp quận có lẽ sẽ được điều chỉnh trước cuối năm. Ý tôi là, bốn ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật và văn phòng quận ủy tiến hành đánh giá về toàn bộ thành viên lãnh đạo của các phòng ban xã, thị trấn. Ý tôi là công bằng đánh giá. Tiểu Trư Quý rùng lên, ban tổ chức cán bộ dẫn đầu, nếu nói ủy ban kỷ luật miễn cưỡng tham gia còn được, nhưng mà văn phòng huyện ủy tham gia vào thì không phù hợp mấy, hơn nữa làm như vậy thì ăn nói sao với Lôi Bằng? Cá Đông nhìn đã được suy nghĩ của Tiểu Trư Quý nên cười nói. "Lão Lôi thì anh đến báo cáo, nó là tôi rất lo lắng về công tác xây dựng Đảng và tác phong làm việc tàn bạo của các cán bộ. Ban tổ chức cán bộ muốn điều tra nghiên cứu một lần, đây sẽ là chỉ tiêu quan trọng nhất để khảo sát công tác xây dựng Đảng xếp phạm quy năm." Tiểu Trư Quý đảo đảo mắt, mấp môi nhưng không nói thành lời. Đây là cá Đông đưa cảnh ô liêu da, mặc dù không biết bao giờ điều chỉnh cán bộ, nhưng lần khảo sát công tác xây dựng Đảng Chính là chuẩn bị cho điều chỉnh, bước lớn hơn nữa. Mặc dù ban tổ chức cán bộ chủ đạo, Những ủy ban kỷ luật và văn phòng huyện ủy tham gia Chính là Cao Đông nhắc mình không nên quá mức. Hơn nữa, quê toàn hiếu đại khái cũng sẽ truyền đạt ý đồ của Cao Đông Để ban tổ chức cán bộ làm theo ý của Cao Đông Có nên nhận cảnh ô lưu này không? Cao Đông cười cười một tiếng mà nhìn tiếu chiêu quý Mình đã rất khéo léo ám chỉ Tiếu chiêu quý không vài nhân vật kém Nhưng lại không vài người có thể quyết định đại cuộc Có tiểu chiêu quý giúp thì mình có thể tiến hành mấy vấn đề kia Không có y giúp thì chẳng qua Khó khăn hơn một chút mà thôi Tiến tiểu chiêu quý Cả đồng cũng hiểu mình hơi tan nhẫn một chút Nhưng sự thật tan khốc cuối cùng sẽ tới Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi Tiểu chiêu quý chấp nhận ý kiến của hắn Cũng có nghĩa liên minh của lôi bằng Và tiểu chiêu quý hoàn toàn tan đã Mặc dù sự tan đã này Phải chờ đến sang năm mới lộ ra Nhưng tiểu chiêu quý chắc cũng nghĩ đến điểm này Nếu như muốn đạt được thì phải trả giá gì đó. Nếu như tiêu chiêu quý đã nhờ tương buồn hoa làm trung gian, mới cũng có nghĩa là tiêu chiêu quý đã chọn hắn. Chẳng qua tiêu chiêu quý không ngờ chuyện đến nhanh như vậy mà thôi. Điều này không thể trách hắn. Nếu đã làm chính trị và muốn tiến lên thì phải chuẩn bị về tư tưởng. Cao Đông lấy điều thuốc đưa lên mỗi người. một tung lá thật ra tốt hơn nhiều so với châm hút nhiều lần. đương nhiên đây là do Cao Đông không nghiện. Tiêu chiêu quý không tỏ thái độ làm cao đồng có chút khó chịu, chẳng qua hắn nghĩ một chút thì lại thấy bình thường. nếu như tiêu chiêu quý lập tức đồng ý, có lẽ hắn còn nghi ngờ. cao đồng đã trao đổi với trương thiên phóng, trên thực tế do thương vụ quận ủy phó chủ tịch hạ đồng có sức khỏe yếu, khó có thể đảm nhận gánh nặng công việc ở tây giang, nên quận ủy tây giang đã yêu cầu thị ủy điều chỉnh công việc của hạ đồng, mà hoắc vân Đạt chính là người thay thế tốt nhất chẳng qua trương thiên vắng về nguyên tắc cho phép nhưng đây chỉ là trao đổi của hai người trong bộ máy lãnh đạo quận tây giang hiện nay thì quế toàn hiếu không cần phải nói vương ích cùng lạc dục thành dần đi vào vòng tròn của hắn tiểu chủ quý còn cần làm thêm một chút chẳng qua cao đông cho rằng không khó Lối bằng đinh cao tọa cùng với tiền chỉ quốc theo cao đông nghĩa là kẻ không thể tiếp nhận trưởng ban tuyên giáo bành nguyên hậu và chính ủy ban chỉ huy quân sự viên vị quốc là hai người bị đẩy ra điều trong bộ máy Chẳng qua cao đồng vẫn chú ý đến, nhất là khi hắn đến ban chỉ huy quân sự và nói quận sẽ tăng cường ủng hộ công tác vũ trang, hơn nữa còn do biên phòng đứng ra làm trung gian nên viên vị quốc cũng rất nhanh đã tỏ thành ý. Bành Nguyên đầu bị đẩy sang đề là do y mới tới tây giang hơn nữa y do Tướng Nguyễn hoa đưa tới làm trưởng ban tuyên giáo tây giang Tướng Nguyễn hoa đi, cao đồng đến làm bành Nguyên đầu rất tự nhiên thành nhân vật chuyển đổi, mà cao đồng cũng co trọng công tác tuyên truyền nên khiến địa vị của bành Nguyên Hậu tăng nhanh trong các phó chủ tịch thì ngoài hạ đồng đa mấy phó chủ tịch khác hắn thấy cũng được nhất là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp nguy hiểu lam làm cao đồng có tượng tốt mặc dù về ngoài nhau nhã nhưng khi nói tới công việc thì nắm chắc hơn nữa mấy phòng như nông nghiệp lâm nghiệp thủy lợi do chị tao phụ trách thì đều có tác phong làm việc tốt hơn các phòng ban khác điều này càng làm cao đồng có ấn hơn với nữ phó chủ tịch còn một phó chủ tịch vì bệnh nên nằm viện là bảo vinh lai Y đã vào viện hơn tháng mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh, đưa lên bệnh viện tỉnh cũng không ra. Bùa Đông tới làm Ninh Lăng lạnh tim, đâu nay cũng làm cho Ninh Lăng hay tắc đường. Nhận được điện thoại, Cao Đông lập tức tới trụ sở chính quyền thị xã. Một phó tổng giám đốc công ty điện lực quốc gia đến Ninh Lăng khảo sát, bí thư thị ủy ký dư hồng và thị trưởng thứ chi cao đều đến gặp người này, hơn nữa tham gia cả quá trình khảo sát. Cao Đông đến Thì cuộc gặp đã kết thúc vì phó tổng giám đốc kia lên xe ký dữ hỏng đoàn xe sắp tiến vào khảo sát nhà máy biến áp ninh lăng ở khu khai phát cả đồng cũng lên xe của thư chi cao làm sương mù dày đặc bao vây ninh lăng phía tây cầu ô ràng bị tắc rất nghiêm trọng mặc dù cảnh sát giao thông sớm được thông báo mở đường nhưng tốc độ di chuyển của quốc lộ chín một như đồ bò thư chi cao hơi tái mặt lại hoàn cảnh như vậy thì sao có thể thu hút đầu tư xe cảnh sát đằng trước không gần gọi loa yêu cầu xe đằng trước tránh đường nhưng lái xe tải chưa cười lạnh một tiếng đường như vậy anh bảo tôi đi đâu thư chi cao thở dài một tiếng mà nói sao thế này lão tàng gọi điện cho báo nguyên sinh và cảnh sát giao thông báo thông đường thị trưởng thương tôi đã gọi cho cục trưởng mã anh ta nói đã bố trí cảnh sát giao thông nhưng do sương mù dày đặc nên xe chạy chậm cầu ô sáng lại hẹp nên muốn thông xe cũng rất khó khăn thằng cào pham quay đầu lại nói mã nguyên sinh này làm ăn gì không biết hôm qua anh không phải đã nói chuyện sao trong thời gian này đều có sương mù đã sớm nhắc y vậy đảm bảo thông đường ý nghĩa lời tôi nói là như thế nào thư chi cầu đột tức giận lần này lãnh đạo công ty điện quốc gia đến khảo sát nhà máy biến áp ninh lăng cũng nói muốn đầu tư một nhà máy sản xuất máy cao áp ở tỉnh an nguyên điều này làm mấy thành phố thị xã khác của tỉnh đều chú ý Phó Tổng Giám Đốc này trước đó đã đến khảo sát từ Biên Châu, Lam Sơn cùng với Vĩnh Lương, Ninh Lăng là điểm cuối cùng. Đến Ninh Lăng lại có ấn tượng không tốt như vậy, sao có thể không khiến Thư Chi Cào tức giận. Hơn nữa y còn chuyên môn dặn Mã Nguyên Sinh từ trước. Tăng cả phòng ngậm miệng vì biết bây giờ có nói gì cũng vụ ích. Thư Chi Cào vốn không hài lòng với Mã Nguyên Sinh. Thư Chi Cào đến Ninh Lăng lâu như vậy mà chỉ tới Cục Công an thị xã có một lần để kiểm tra công việc. Quả đó có thể thấy lạnh nhạt viết cục công an như thế nào Thì trường thư Đây sở cũng có trách nhiệm của đội cảnh sát giao thông Tây Giang chúng tôi Khu vực này cũng do đội cảnh sát giao thông Tây Giang quản lý Cả đồng chủ động nhận trách nhiệm Thư chi cao nhìn ca đông mà nói Cả đông, Tôi nhớ thanh tra thị xã đã nhận được thư trách Về đội cảnh sát giao thông Tây Giang Thu tiền trái phép của quốc lộ năm, Chuyên môn phạt tiền lái xe đường dài Tôi đã yêu cầu thanh tra thị xã điều tra Cùng đã giao việc này cho cục công an thị ra xem xét. Thị trưởng thư quận Tây Giang cũng nhận được vài phản ánh, ủy ban kỷ luật Tây Giang đang điều tra việc này. Cảo Đông hơi động tâm khi lời thư chí cao nói. Cảo Đông, tôi đến Ninh Lăng thì nghe nói cậu đã tạo được hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp ở Hoa Lâm, khiến tác phong làm việc của các cơ quan nhà nước Hoa Lâm thay đổi rất nhiều. Ngay cả các nhà đầu tư ở Ninh Lăng cũng biết hoàn cảnh đầu tư ở Hoa Lâm là rất tốt. Tôi thấy cậu đến Tây Giang lâu như vậy, Mà không có động tác gì Tình hình Tây Giang bây giờ cũng không tốt Sao Cậu cảm thấy không dễ chỉnh đốn tác phong làm việc ở Tây Giang sao Thị trưởng tư Tình hình Tây Giang ngài cũng biết đó Ung nhọt nhiều năm Nên trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết hết Tôi cũng đang định báo cáo với ngài Và bí thư kỳ về tình hình công tác Thời gian qua Mọi người thị ủy và ủy ban tỷ giá ủng hộ Cả đồng khá tôn trọng thư chi cao Bây giờ quan hệ giữa thị ủy Và ủy ban tỷ giá là khá phức tạp hơn nữa quan đệ giữa bi thư thị trưởng và hai vị phó bi thư là khá vi diệu nhưng người trong cuộc cũng chưa chắc hiểu đó vấn đề trong đó cao đông cũng biết nước thị ủy rất sâu cho nên hắn bình thường không đến thị ủy mặc dù vưu liên hương cũng bố trí một văn phòng cho cao đông ở trụ sở thị ủy nhưng cao đông chưa đến lần nào cao đông cậu trở nên cẩn thận từ bao giờ vậy theo tôi nhớ thì cậu không như vậy mà thư chi cao nhíu mày cậu sợ cái gì Thị ủy, ủy bán thị xã đã giao nhiệm vụ cho cậu chứng trình lại Tây Giang Dù cậu dùng thủ đoạn gì thì chỉ cần cậu có thể đưa Tây Giang quay lại quỹ đạo phát triển một cách nhanh nhất Thì cả tôi và lão Kỳ đều ủng hộ Cả đồng lần đầu nghe Thư Chi Cao phê bình mình trực tiếp như vậy Điều này làm bán có chút buồn bực Chính xác mà nói Thư Chi Cao thậm chí giống bí Tư thị ủy hơn là Kỳ Dư Hồng Nếu Kỳ Dư Hồng là kim giấu trong trăn Với Thư Chi Cao là thanh gơm lúc ẩn lúc hiện tăng cào pham có chút lo lắng nhìn cao đông thứ chi cào trực tiếp phê bình như vậy làm y lo cao đông không chấp nhận chẳng qua y đây là coi thường sự nhận diện của cao đông cao đông vẫn rất bình tĩnh giống như chăm chú nghe đối phương phê bình tôi muốn cậu đến tây giang là hy vọng cậu có thể buông tay chân mà làm không bị đang buộc bởi các thứ linh tình càng không bị người ta ảnh hưởng lớn mật làm việc tạo thành tích mới tây giang có chủ cậu tốt cậu có thể tạo thành tích huy hoàng ở hoa lâm chẳng lẽ không làm gì được ở tây giang Cả đồng, cậu không phải không làm được mà sợ chút họ vào mình, sợ đánh đánh không được mà bị đánh cắn. Tôi cảm thấy nếu là như vậy thì tôi đã nhìn lầm cậu. Thị trưởng thư nói tôi xin ghi nhớ, tôi sẽ dựa theo ý kiến của thị trưởng thư kết hợp với công tác thực tế của Tây Giang ta. Cả đồng cũng không giải thích nhiều. Thư Chi Cao có thái độ của mình, cả đồng có suy nghĩ của hắn, chẳng qua ý kiến của Thư Chi Cao làm hắn xúc động. Kỳ Dư Hồng hay Thư Chi Cao đều hy vọng hắn mau mở cuộc diện ở Tây Giang. Nghiêm Lập Dân nhúng tay vào Tây răng, Thì có lẽ hai vị này đã biết Thư Chi Cao nói như vậy ám chỉ gì? Cao Đông đừng nhìn sẽ không vì lời của Thư Chi Cao Mà trực tiếp đối đầu với Nghiêm Lập Dân Chẳng có ít nhất Thư Chi Cao đã ủng hộ hắn Ừ, Câu đó là tốt rồi Có những lúc vùng đau dứt khoát sẽ tốt hơn Thư Chi Cao nhìn Cao Đông mà nói Có gì khó khăn Thì cứ nói đà Tôi bỏ lo kỳ là chỗ dựa chắc chắn cho cậu Hà hà Thì trưởng thư Tôi chờ câu này của ngài Đến lúc đó tôi tìm tới cửa Thì ngài không được đẩy đi đó Cả đồng đã vẻ vui mừng mà nói Được rồi Cậu đừng đóng kịch với tôi Cậu muốn tin kế ai thì cứ việc Cần nói thì tôi biết mình nên nói gì Ha ha Thị trưởng thư Sao công ty điện quốc gia lại đến ninh lăng chúng ta Cả đồng giả vờ hỏi Hừ Quốc gia đang tăng cường đầu tư cho lĩnh vực này Đảm bảo thực hiện mục tiêu ngành điện Đi trước kinh tế Công ty quốc điện đứng hàng đầu trong lĩnh vực điện năng quốc gia. Tìm cơ hội thiết hợp để đầu tư cũng là bình thường. Công ty tuyên hàng và nhà máy biên áp Ninh Lăng đều là công ty quan trọng trong lĩnh vực điện. Hơn nữa, cũng có một vài nhà máy phụ trợ tiến vào khu khai phát. Lãnh đạo công ty quốc điện cô hứng thú với Ninh Lăng là bình thường. Thư Chi Cao nghiêm túc nói. Đây là cơ hội hiếm có. Mặc dù chúng ta không có ưu thế hơn ba người kia. Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải tranh thủ. Trần Quang không biết vị Phó tổng giám đốc Đồng kia là đến tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng nhà máy hay chỉ đến thăm hai nhà máy kia. Phó tổng giám đốc Đồng cả đồng có chút ngạc nhiên mà nói: "Thư Trí Cao lập tức nhận ra vẻ khác lạ của Cao Đông. "Sao, cậu quen à?" Ờ, khó nói, cũng không biết có phải người tôi quen hay không, trước đây tôi quen một vị giám đốc đồng của tập đoàn Đông năng, sau đó nghe nói vị này đều tới công ty quốc điện." Có đông cười nói. "Ồ, về tin lát gặp sẽ biết mà." Đồng Minh Đường cùng ký Dư Hồng ngồi một xe, ký Dư Hồng đúng là rất tức giận vì tắc đường lâu như vậy, nhưng y phải cố cười vì sợ làm công ty quốc điển có ấn tượng không tốt với Ninh Lăng. Chẳng qua, Đồng Minh Đường lại không để ý, Ninh Lăng bồn không nằm trong kế hoạch khảo sát, chẳng qua Đồng Minh Đường không đó tại sao lãnh đạo công ty lại yêu cầu đến Ninh Lăng, điều này làm y rất khó hiểu, hơn nữa tổng giám đốc Bàng lại tự mình gọi tới. Mặc dù Ninh Lăng có hai nhà máy liên quan tới ngành điện, chẳng qua công ty điện thiên năng chỉ là một công ty nhỏ bé trong hệ thống điện quốc gia, mà nhà máy biến áp Ninh Lăng mặc dù thuộc nhà nước nhưng quy mô quá nhỏ. Đoàn xe cuối cùng đã vượt qua được dòng tắc đường mà chạy tới Ban quản Lý khu khai phát. Lãnh đạo Ban quản Lý đứng trước cửa đang đun lên vì gió rét. Cả đồng xuống xe thì thấy ba người Lý Trạch Khải, Phùng Vân Khôn và Lô Miễn Dương tóc bắt đầu ướt vì sương mù. Mạc Lục Nhị càng đáng thương hơn, cô mặc chiếc váy mỏng, bên dưới là quần tất giày cao gót, tất cả lỗ đỏ tôn lên bước đằng cong tuyệt vời của cô. Mặt trắng bệ không biết là do lạnh hay là do đánh vấn dày, nhưng nó càng làm tôn thêm đôi môi đỏ hồng của cô. Đồng Minh Đường cùng hai người Ký Dư Hồng và Thư Chi Cao đi vào văn quản lý. Qua đó, đủ để thấy đinh lăng có trọng công ty quốc điện đến như thế nào. Trên thực tế, trước đó Ký Dư Hồng thì chưa cao không nhận được thông báo. Khi biết đối phương Khi xem xong Vĩnh Lương liền muốn tới Ninh Lăng, trên tỉnh tự nhiên là chào đón. Lần này công ty quốc điện không chỉ đến khảo sát Minh tỉnh An Nguyên mà còn đến mới tỉnh Lân Cẩn, nội dung cụ thể không rõ ràng nhưng dù như vậy cũng không ai dám có nhẹ. Chào mừng tổng giám đốc Đồng đến khu khai phát Ninh Lăng thị sát, hy vọng khu khai phát Ninh Lăng có thể làm tổng giám đốc Đồng có ký ức tốt đẹp. Các đồng cười cười đi lên. Đồng Minh Đường thấy các đồng này hơi quen, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ đang gặp ở đâu. Tổng giám đốc đồng, đây là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi, Cao Đông. Đây là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất của cả tỉnh An Nguyên. Đồng Bính Đường nghe tới tên Cao Đông liền hiểu ngay ra, ý đất thông bình mà làm đã phản ứng. Cao Đông đã hai năm không gặp rồi phải không? Đã thành thường vụ thị ủy rồi sao? Được, đáng chúc mừng. Sao lên chức mà không thông báo với tôi một tiếng? Có trách Tổng giám đốc Banh lại bảo mình tới Ninh Lăng Năm đó Thái Tranh Dương tranh cãi với mình Về vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương Rồi đi ăn không phải đã gặp tên này sao Bây giờ Thái Tranh Dương đã lên bộ thương mại Phụ trách mảng năng lượng Hơn đưa nghe nói sau đại hội đại biểu nhân dân Năm tới sẽ sát nhập các ngành than Dầu mỏ, khí thiên nhiên, điện lực Điện nguyên tử mà thành lập bộ năng lượng Thái Tranh Dương sẽ thành bộ trưởng Công ty quốc điện sẽ nằm trong bộ năng lượng này Tổng giám đốc quá khen, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên của Thư Ký Kỳ và thị trưởng Thư mà thôi. Xin mời công ty quốc điện có thể nhìn chúng khu khai phát Ninh Lăng chúng tôi. Nếu tổng giám đốc đồng có thể ở lại Ninh Lăng vài hôm, lãnh đạo công ty quốc điện nhất định có thể cảm nhận đó sự nhiệt tình của nhân dân Ninh Lăng. Hà hà, tiểu cao, tôi qua tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của Bí Thư Kỳ. Thêm sự nhiệt tình của cậu chắc tôi bị khiêng về Bắc Kinh mất. Đồng minh đường cười cười đầy cẩn thận. "Chẳng qua nếu bí thư kỳ cùng thị trưởng thư có thể bỏ qua tôi trong bản điều thì tôi đúng là thích phong cảnh Đinh Lăng. Nào, tôi giới thiệu với cậu về mấy thành viên tổ khảo sát của công ty quốc điện chúng tôi." Tý Dư Hồng cùng thư chi cáo đi cùng ngay hai người Đồng Bính Đường và Cao Đông Nói chuyện đều sáng mắt lên. Đồng Bính Đường này nói như vậy làm không khí tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ vốn xác định Đồng Bính Đường chỉ ở Đinh Lăng một lát, không ăn cơm trưa mà về ngay Ando, chỉ khảo sát 2 tiếng thì có thể khảo sát được gì? đoàn người đi theo đồng minh đường và ban quản lý khu khai phát không khí đã hòa hợp hơn đồng minh đường nói chuyện khá vui vẻ chẳng qua liên quan đến công việc khảo sát thì y rất kín miệng khu khai phát ninh lăng nằm phía đông của thị xã chiếm diện tích mười km vuông diện tích quy hoạch là hai km vuông có cầu ô giang thủy hà quốc lộ chín một đi qua đường sắt tây liễu được xây dựng chỉ cách khu khai phát gần hai km cảng ninh lăng cho phép tàu ba tấn đi qua nam có thể xuống tiền châu bắc lên Trường Giang, giao thông rất thuận tiện. Bây giờ khu khai phát đã có đủ cơ sở trụ cột về nước, điện, đường và thông tin. Khu khai phát được quy hoạch thành khu công nghiệp ngành sản xuất điện lực và thương mại, trong đó quy hoạch cho khu công nghiệp điện là 7 km vuông. Bây giờ trong khu khai phát có 19 công ty, nhà máy như nhà máy biến áp Ninh Lăng, có công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Hành, dự tính năm nay sẽ đạt giá trị sản lượng là 450 triệu, nộp thuế 90 triệu. Lục nhị rất ngọt ngào nói chuyện. Cao Đông, cậu quen Tổng giám đốc Đồng này à? Nhân lúc đành đổi Ký giữ hồng bẫy bẫy Cao Đông lại mà nói Không thể nói là quen Chỉ là tôi và Tổng giám đốc Đồng Đã cùng ăn cơm ở Ando Lúc ấy anh ta là phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đông Năng Đang đàm phán với trợ lý Chủ tịch tỉnh Thái Tranh Dương Lúc đó về vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy điện Hoa Dương Sau đó chỉ biết anh ta đều tới công ty quốc điện Nên không nên lạc nữa Cao Đông nói Ký giữ hồng lúc này liền hiểu ngay ra mấy hôm trước cậu có phải lên bắc kinh tìm bộ trưởng thái bộ trưởng thái là người tỉnh an nguyên chúng ta đi ra bây giờ phụ trách ngành năng lượng quốc gia lại là lão lãnh đạo của cậu tài nguyên này cậu tuyệt đối không được lãng phí phải dùng tốt để mang lợi ích về ninh lăng cho chúng ta bí thư kỳ yên tâm tôi sẽ cố sức dù sao bộ trưởng thái cũng là người tỉnh an nguyên chúng ta không thể nào bỏ được quê quán mà hơn nữa ninh lăng là nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất là ngành điện quốc gia tiêu hao năng lượng càng lúc càng nhiều Chúng ta vừa lúc có thể thành trung tâm trong lĩnh vực này Nếu xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng chúng ta Thì cũng có lợi cho công ty bọn họ Giảm thiểu các chi phí không cần thiết Cao Đông gật đầu nói Ờ Cao Đông Việc này cậu không được thả lòng Công ty quốc điện không dễ mà tứ được Ninh Lăng Cần phải tiếp đón bọn họ Nếu như để cơ hội này bị các thành phố anh em đoạt đi Chúng ta đây là không có trách nhiệm với Ninh Lăng Ký Dư Hồng rất nghiêm túc nói Vừa nãy ở trên xe tôi nói chuyện với đồng minh đường một lát, y mặc dù rất cẩn thận nhưng tôi có thể nghe được một vài điều. Y đã đến gần mười tỉnh khảo sát. Khảo sát trong phạm vi lớn như vậy làm gì? Nhất định đây là quy hoạch trong ngành điện. Mà công ty quốc điện không khảo sát xây dựng nhà máy phát điện thì nhất định chính là các nhà máy sản xuất thiết bị chế tạo. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho chúng ta, quyết không thể bỏ qua. Cả đồng không khỏi khâm phục vị bí thư thị ủy này. Áp lực phát triển kinh tế khiến ký dư hồng phải lo việc vốn do thị trường phải lo. Chẳng qua như vậy cũng tốt Có cả bí thư thị ủy vào thị trường Cùng nhìn chăm chăm thì có bất cứ trở ngại gì Cũng có thể gạt sang bên Cả đồng cũng vui mừng Nếu lợi dụng được việc này Như vậy trong nhiều công việc hắn sẽ dễ dàng hơn Cả đồng vẫn lo lắng Về quan hệ quá bình thường Hoặc làm có chút mâu thuẫn với kỳ dư hồng Nếu không tạo quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy Thì sẽ làm cho lời nói của hắn Không có trọng lượng mấy Làm như thế nào để cải thiện quan hệ với kỳ dư hồng là việc rất quan trọng đối với cao đông lúc này. Từ góc độ nào đó, nó còn quan trọng hơn cả việc thu hút công ty quốc điện tiến vào khu khai phát. Công việc tiếp theo tương đối dễ dàng. Đoàn người chính là đi quanh mà xem, khảo sát hoàn cảnh và tình hình của mấy nhà máy trong khu khai phát, sau đó tổ chức tọa đàm. Nhà máy binh áp Ninh Lăng và công ty điện Thiên Hằng là hai nhà máy số 1, số 2 của khu khai phát, nên không cần phải nói. Mấy nhà máy còn lại đều là được báo trước nên phải tỏ vẻ làm ăn tốt. Chỉ riêng tiền thuê mới mấy xe vận chuyển hàng hóa. Đám cán bộ ban quản lý cũng đến đó đốc thúc, Đóng kịch thì hay nhưng không biết có hiệu quả gì không. Cả đồng từ phòng hội nghị đi ra thì thấy Lục Nhị đang lạnh giá rút bần bật, ngồi trong văn phòng cạnh phòng hội nghị. Cô co đo lại bởi vì không biết tọa đàm xong sẽ có bố trí gì nên Lục Nhị không dám đi. Ở đây không có điều hòa nên làm cô rất lạnh trời tuy lạnh nhưng cô bị Ngô Luân yêu cầu nhất định phải tỏ đó sự chảy trung xinh rắn nên cô không dám mặc nhiều. Lục nhị, cô ngồi đây làm gì? vào phòng hội nghị ngồi mà chỗ ấm. cả đồng có chút không đành lòng. Ngô Luân này không biết nghĩ như thế nào nữa mà càng cô gái xinh đẹp thì người này càng khó chịu. Bí thư cao, em ngồi ở đây nếu không khách đi ra thì sao? Lục nhị vội vàng đứng lên nói. khách đi ra thì sẽ đi ăn cơm không có chuyện của cô. Cô mặc ít áo như vậy. Ở đây không có điều hòa. Đi thôi. Ngồi một bên nghe khách đánh giá về khu khai phát Ninh Lăng cũng có lợi. Cả đồng xua tay nói. Một tia ấm áp rơi lên trong lòng Lục Nhị. Lục Nhị biết mình bây giờ là đất nguy hiểm. Bố Bảo Xuân Hành, Bảo Vinh Lai bị bệnh nặng được đưa đến Bắc Kinh chữa trị. Người nhà Bảo Xuân Hành cũng phải đi theo chăm sóc. Khó khăn lắm cô mới thông qua Bảo Vinh Lai mà điều mình vào ban quản lý khu khai phát Đầu mối này đã bị chặt đứt. Ngô Lận thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh lùng dâm dục nhìn cô, làm Lục Nhị rất sợ hãi. Cô sợ không chỉ là bị Ngô Luân xâm hại, càng lo mình bị đuổi việc, không thể không về phòng giáo dục quận Đông Giang, sau đó điều xuống xã thị trấn nào đó dạy học. Hy vọng duy nhất của cô đặt lên người Cao Đông, mặc dù không ai nói rõ cô làm thư ký riêng của Cao Đông, nhưng trong một lần ngẫu nhiên Chu Diễm Lý đã nói khiến Lục Nhị coi mình là thư ký của Cao Đông. Chẳng qua thư ký lệnh hầu chiều của Cao Đông lúc nào cũng đi theo Lục Nhị, không có cơ hội gì Cả đồng hoàn toàn không để ý chút hành vi của mình, lại làm lục nhị suy nghĩ miên man. Hắn lúc này đặt hết vào nội dung của nói chuyện với đồng minh đường. Vì đẩy mạnh việc khai thác năng lượng ở khu vực Trung Tây và truyền tải điện tới Duyên Hải, cùng với việc cải tạo điện nông thôn, công ty quốc điện muốn chọn một khu vực có điều kiện thích hợp làm trụ sở chế tạo các thiết bị cho công ty, mà lần này đồng minh đường chính là có mục đích đó. Đồng minh đường lộ ra làm cả đồng chấn động. Đây không đơn giản là thu hút một công ty vào Nếu có thể khiến trụ sở chế tạo thiết bị của công ty quốc điện xây dựng ở Ninh Lăng Đây không đơn giản chỉ là một khu khai pháp tại Ninh Lăng Đây có thể nói sẽ khiến ngành sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng nhảy lên vài bậc thang Chẳng qua Đồng Minh Đường cũng nói đó cho Cao Đồng biết Đây chỉ là một ý tưởng của công ty quốc điện Chưa có quyết định hoàn toàn Hơn nữa cuối cùng phải do Bộ Thương mại xác định đổi báo cáo lên quốc vụ Viện Suy nghĩ của Cao Đồng hoàn toàn tập trung vào vấn đề này Hàn muốn báo cáo ngay với ký dư Hồng vào Thứ trưởng cao. Ý đồ này đồng minh Đường nói chưa hoàn toàn được xác định, nhưng nếu đã được xác định thì Ninh Lăng về cạnh tranh với Lâm Sơn cùng Minh Châu thì sẽ rất khó khăn, càng không cần nói tới mấy tỉnh khác cũng cạnh tranh gay gắt. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi chạy đến khách sạn Ninh Uyển, Cao Đông liền báo cáo tin tức mình nghe được từ đồng minh Đường với ký dư Hồng vào Thứ trưởng cao. Ký dư Hồng và Thứ trưởng cao rất kích động, gần như đập bàn quyết định thành lập một văn phòng để đối phó với công ty quốc điển. Đây không phải chuyện đùa Nếu công ty quốc điện thực sự có ý tưởng đó Thì không cần đầu tư bao nhiêu Chỉ cần có chính sách dẫn hướng Thành lập một hai nhà máy trụ cột Các công ty nhà máy liên quan sẽ tự động tới Bí thư kỳ Đây là một cơ hội Một cơ hội cả từ hoàn sinh Đối với ngành sản xuất công nghiệp ninh lăng chúng ta Mặc dù công ty quốc điện chỉ là một công ty nhà nước lớn Nhưng về cơ bản Nó lỗng đoạn cả ngành điện năng lượng của quốc gia Mà ngành sản xuất điện Lại là một trong những ngành quan trọng nhất của quốc gia mỗi cử động của nó sẽ mang tới ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói trụ sở kia xác định đặt ở đâu, nơi đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Đêm nay tôi dám chắc. Thứ chi cao nhạy cảm không thua gì kỳ dữ hồng và cao đông. Ý được điều từ lam sơn đến ninh lăng và vẫn luôn tìm cơ hội đột vào khó khăn, nhưng vẫn không được như ý. Ninh lăng thiếu tài nguyên, ngành công nghiệp trụ cột yếu kém, không công nghiệp không giàu. Anh nếu muốn tạo ra một thành phố thì ra giàu có thì không có sản xuất công nghiệp là không được. Nhưng không thể dựa vào ho hét mà nó cần đầu tư Ninh Lăng là nơi nghèo Thì sao có tiền mà đầu tư Có đôi khi Thu Chi Cao có chút thâm mộ Cao Đông Ít nhất cũng thành lập được một ái hạng mục chủ đạo trong Hoa Lâm Có thể thúc đẩy kinh tế một thuyền phát triển mạnh Đương nhiên đối với một thị trường Thì quy mô kinh tế như Hoa Lâm không đáng gì Nhưng bây giờ Có cơ hội quá lớn xuất hiện trước mắt Nắm bắt cơ hội này sẽ khiến Ninh Lăng nhảy vọt lên Ờm um, Cao Đông Đồng minh đường nói đây chỉ là một ý tưởng chưa chưa được quyết định Tức là có ý gì Kỳ dư hồng mặc dù cũng thấy chấn động Nhưng ý chứng trạc hơn thư chi cao Làm bí thư thị ủy Ý phải suy nghĩ chu đáo hơn Nếu việc này không thành thì đó sẽ là trò cười Có lẽ quốc gia có ý ở việc này Nhưng bây giờ mới vào giai đoạn chứng thực Cũng chưa có quy hoạch cụ thể Bọn họ bây giờ là khảo sát bước đầu Còn lâu mới tới việc xây dựng Chẳng qua bí thư kỳ, thị trưởng thư Tôi cảm thấy như vậy mới có lợi cho chúng ta cả đồng quay đầu lại nói, ninh lang chúng ta không có ưu thế so với các nơi khác, thậm chí điều kiện trụ cột cũng kém hơn. có một điểm duy nhất có lợi là chúng ta có được tin tình báo trước. nếu như chúng ta có thể làm tốt công tác chuẩn bị, ví dụ như san nền đất, cung ứng điện, nước, thông tin, đường, còn có cả việc thành lập đồn công an, xe buýt, thậm chí có thể xây dựng sớm một số nhà máy. nếu như chúng ta cũng cung cấp được hoàn cảnh mềm thật tốt, công tác phục vụ tốt, ngoài ra chúng ta còn đi thông vài quan đệ. Thì tôi nghĩ nền làng chúng ta còn có sức cạnh tranh với đối thủ. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tăng tốc độ xây dựng khu khai phát, đồng thời chỉnh đốn tác phong làm việc và hoàn cảnh mềm của khu khai phát, cố gắng phát triển tốt ở hai điểm này. Dù chúng ta thất bại trong việc thu hút đầu tư của công ty quốc điện thì cũng có tiêu chuẩn cao hơn khi thu hút các công ty khác mà. Ký Dư Hồng gật đầu, lời của Đồng nói đúng vào suy nghĩ của y. Thu hút đầu tư chính là một chiến lược lâu dài. Khu khai phát mà anh không làm tốt là nỗi đau trong lòng Y. Thưa Trí Cao không ngừng mắng khu khai phát là cây ăn nại, điều không khác gì đâm vào chỗ đau của Y. Làm như thế nào để phát triển khu khai phát là nhiệm vụ Y giao cho Cao Đông. Xem đã Cao Đông cũng đã tìm được nguyên nhân căn bản của việc khu khai phát không phát triển. Một chút là hoàn cảnh mềm. ở vấn đề này Hoàng Côn không đủ khí phách, lý trạch hại, bận giải quyết công việc hàng ngày nên không làm gì được. Mà Cao Đông này có thể đặt cơ hội lần này. Cùng với việc phát triển tổng thể của khu khai phát Chính là lựa chọn tốt nhất Lão thư Tôi thấy ý kiến của Cao đồng Cũng không khác anh là mấy Ý tôi là không thể chậm chế Không thể bỏ qua Dù chỉ có một phần nhỏ hy vọng Thì chúng ta cũng phải cố hết sức Tôi đề nghị Chiều chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy chuyên đề Thảo luận làm thế nào để xúc tiến hạng mục này Tiến bỏ ninh năng Không khí bữa trưa khá vui vẻ Mặc dù người trong đoàn không đó tại sao Phó Tổng Giám Đốc Đồng Minh Đường lại chọn tên Ninh Lăng mà không nằm trong kế hoạch, chẳng qua bọn nọ cũng không cần suy nghĩ làm gì, bọn nọ cần chính là phân tích hoàn cảnh trụ cột của Ninh Lăng. Phải nói Ninh Lăng cũng có điều kiện lợi thế, ví dụ như một vài công ty trong ngành điện của Ninh Lăng, quy mô mặc dù không lớn nhưng cũng có trụ cột, hơn nữa đất của khu khai phát bằng phẳng, đất dự trữ lớn, nước, điện, đường, thông tin đều tốt là có ưu thế về bến đảo. So sánh với mấy thành phố khác thì Ninh Lăng thiếu trụ cột công nghiệp Muốn hình thành cả ngành thì cần đầu tư lớn Hơn nữa thời gian kéo dài Ở mấy thành phố khác hoặc tỉnh khác Thì đều có trụ cột hơn xa Ninh Lăng Hơn nữa một điểm khác chính là Ninh Lăng Không có đường sắt Đường sắt Tây Liễu mặc dù đã là vặng mục Nhưng bao giờ thông xe cũng rất khó nói Đồng minh đường cũng biết Ninh Lăng Không phải lựa chọn lý tưởng Nhưng đó chỉ là điều kiện khách quan mà thôi Công ty Quốc Điện quyết định đầu tư vào đâu Cũng không phải do điều kiện khách quan quyết định chính xác mà nói, do ý của lãnh đạo quyết định, mà nhân đô khách quan thì dù một nơi đồi núi, đừng lãnh đạo quyết định cũng thành công. Đồ ăn đặc sản của Ninh Lăng làm các vị khách Bắc Kinh ăn rất vui vẻ. Ăn xong liền đến xuống nước nóng khu du lịch núi Hút Luân, có phó tổng giám đốc đồng minh đường cho phép nên nhân viên thoải mái hưởng thụ. Cao Đông, A Đa đang ý đồ xấu này vậy? Vú lên hương để tức giận từ trên xe đi xuống mà nói. Tôi yếu xấu gì cơ, Vũ Tỷ? Cả đồng cổ chuột khó hiểu. Ai bảo tôi đi tắm su nước nóng với bọn họ? Bí thư ký còn nói đây là nhiệm vụ chính trị. Tôi bao chuyện cơ mà, không đi. Tô Liên Hương thành quá hóa giận, ký dư hồng gọi đến yêu cầu cô tới tiếp đám người công ty quốc điện đi tắm su nước nóng núi Hút Luân, điều này làm cô rất tức giận. Vũ Tỷ, Sơn Lâm chị hiểu lòng đòi, tôi cũng không phải muốn đi cùng bọn họ mà. Su nước nóng núi Hút Luân còn chưa chính thức khai trương. Của mấy hồ thiên nhiên thì người bình thường có bỏ tiền cũng không vào được, đây là suối nước nóng thuần thiên nhiên, có tác dụng dưỡng da, tăng chất sống cho tế bào, mấy hồ thiên nhiên này căn bản không kinh doanh ra ngoài, nó không nghe một chút nào do được công ty khai thác khu du lịch tiếp khách quý và lãnh đạo huyện hưởng thụ. Cả đám cười nói. Mấy người đàn đông đi ngâm suối nước nóng, tôi là phụ nữ đi theo tí đá thể thống gì? Vụ lên thượng vẫn còn có chút tức giận. Chị có phải quá phong kiến không? Hờ này, đâu còn nói cười không độ răng, chúng ta không phải nước phong kiến hay ả đập, chúng ta không phải tám chân mà mặc áo tám đó chứ." Cả đồng gái đầu nói. "Hơn nữa trong đoàn của công ty quốc điện có một nữ nhân viên, chúng ta nếu không có người tiếp sẽ không lễ phép, cho nên bí thư ký mới gọi chị tới." "Ồ, trong bọn đó có nữ nhân viên à?" Vụ lên hương lúc này mới dịu đi một chút, có nghĩ ký dư hồng coi cô là loại người kia, nếu có nữ nhân viên thì còn khác. Ừ một nhân viên trong phòng kế toán của công ty quốc điện Tuổi tương ứng với vưu tỷ chị ta nghe nói đi ngâm xuống nước nóng thiên nhiên nên rất vui vẻ Cao Đông cười nói Sao sở hạng cao biết à Cậu cút ngay Vương Linh Hương hơi nóng mặt Cô vốn tự hào về cơ thể mình Mặc dù đã trên ba năm nhưng vẫn được chăm sóc tốt Bí phẩm đều đồ nước ngoài Càng đến tuổi này thì phụ nữ càng quý dung nhan của mình Cho dù là tốn tiền hơn nữa Cũng phải làm Cô càng sớm nghe nói tới suối nước nóng thiên nhiên của núi hút luôn Nhưng chưa khai trương nên không nghĩ đến ngấm mình Bây giờ nghe cả đồng nói Thì cô cũng có chút động tâm Hay là như vậy Vưu Tị nếu cảm thấy không quen với đối phương Thì tôi gọi thêm Lục Nhị Cả đồng bẫy tay gọi Lục Nhị cô lại đây Có thể cùng ăn với lãnh đạo và công ty quốc điền Ở khách sạn Ninh uyển Lục Nhị đã rất vui mừng Nhìn thân phận người tham gia đoàn tiếp Thì ngoài lãnh đạo thị xã và mấy người phụ trách Cơ quan kinh tế là Khu khai phát chỉ có ba vị chủ nhiệm, ngay cả Ngô Luân cũng không đủ tư cách. Bây giờ Cao Đông lại gọi, sao không làm Lục Nhị vui mừng? ăn xong, Lục Nhị thấy Cao Đông không bố trí gì thì đang suy nghĩ nên làm như thế nào về khu khai phát. ngoài trời rất lạnh, vừa nãy đi xe bí thư Cao tới, bây giờ nếu về thì chỉ có thể đi taxi. nhưng đứng trước cửa trong gió đét mà đợi xe cũng khổ. nghe Cao Đông gọi, Lục Nhị vội vàng chạy tới. Bây giờ cô đã coi Cao Đông là cha mẹ phụ trách túi công của mình Có thể nói một câu của Cao Đông sẽ giải quyết việc cô vào biên chế chính thức của khu khai phát Một câu có thể đẩy cô về xã nào đó ở Đông Răng ở Bây giờ dù cho cô làm giáo viên ở thị xã cũng không muốn Bí thư cao, ngài gọi em Lục nhị chạy đến trước mặt Cao Đông Người hơi cúi xuống Cao Đông thấy Lục nhị khá hứng thú với công việc hôm nay Trong mắt lộ đó một tia khát vọng Ờ, đây là trưởng ban thư ký view cô đến ban phục vụ của khách sạn ninh uyển mua ba bộ đồ tắm cho trưởng phòng trương công ty quốc điện trưởng ban vu và cô bên công ty khai thác kia bán áo tắm nhưng chất lượng không tốt ngoài ra thông báo cho lệnh hồ triều mua mười chiếc quần bơi của nam cô lập tức cùng trưởng ban thư ký vu và trưởng phòng trương kia đến hoa lâm ngâm suối nước nóng giám cô lạnh như vậy mà mặc mỏng manh làm khó cô rồi cao đông cười nói vũ tỷ tụi bộ như vậy có được không ờ vậy còn được cao đông Lục nhị là thư ký của cậu à Bưu Liên Hương cẩn thận quan sát lục nhị Lục nhị này ăn mặc khá hợp thời Làm tôi nên vẻ trẻ trung tươi tắn Trưởng ban thư ký Thư ký của bí thư cao là Lệnh Hồ Triều Tôi là nhân viên văn phòng của ban quản lý khu khai phát, Công việc chủ yếu hàng ngày là phục vụ bí thư cao Lục nhị nở nụ cười làm người ta vui vẻ Ô oh, tôi lục còn trẻ quá Người ở đâu tốt nghiệp trường gì Bưu Liên Hương gật đầu nói tôi là người phong đình tốt nghiệp học viện sư phạm đinh lăng lục nhị ngoan ngoãn nói có thể quan hệ với thường vụ thị ủy trưởng ban thư ký thị ủy là cơ hội ngàn năm có một được rồi đi tôi vô tỉ khách đã lên xe rồi cờ đông nhìn thấy bằng trường quý đã chạy tới sau khi đến tây giang cờ đông lên trả xe santana 2000 về trong hoa lâm hắn đi xe của bên tây giang các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển số 2